Chương 21, Vương Gia cầu hôn, 1 Bạch lão quỷ nói nếu tên họ vương đó có dính líu đến lão Trần Gia bò, thì chuyện phân thủy kiếm chắc chắn phải làm cho bằng được, bọn họ lại đến tìm lão nữa cho mà xem, chú Bạch, vì Trần quán chủ đó không phải đã nói không liên quan đến chuyện của vương gia rồi sao? Tôi hỏi Nói thì nói thế, nhưng bên trong chắc chắn vẫn có nhúng tay vào, vương gia bao đời làm nghệ biệt bảo, trong nhà có bao nhiêu là bảo bối quý hiếm. Ông ta nhìn thì thấy có cốt cách thần tiên, nhưng ai mà chẳng sợ chết cơ chứ, đến độ tuổi của ông thì nhất định phải nghĩ cách để duy trì tuổi thọ của mình. Tiểu tử, cậu có biết báu vật giá trị nhất ở dưới nước là cái gì không? Là gì cơ? Tôi lại hỏi, Tây Hải Lão Bạn Thổ Linh Châu, Bắc Hải Huyền Quy Phụ Hà Đồ, Đông Hải Ngư Long Kinh Thiên Biến, Nam Hải Giao Nhân Triệt Già Khốc, Dịch Nghĩa, Tây Hải Trai Già Nhổ Linh Châu, Bắc Hải Linh Quy Trên Mai có bản đồ dòng sông. Đông hải cá hóa trồng trời đất trung chuyển, nam hải người cá khóc về đêm. Bài thơ này chính là muốn nói dưới nước có bốn vật đáng giá nhất, đó là Nguyệt Hoa Châu, Linh Quy Giáp, Long Dương Viên, Giao Nhân Lệ. Đây chính là bốn vật chí bảo dưới nước, nhân gian hiếm khi gặp được, mỗi món đều giá trị liên thành, thần tiên gặp rồi cũng phải rung động thôi. Vương gia mấy đời biệt bảo của cải Thâm Hậu, tương truyền rằng gia tộc họ còn cất giấu những ba giọt Giao Nhân Lệ. Chỉ cần chịu đưa ra dù chỉ một giọt thôi, Thì trần quán chủ dễ gì không đồng tâm cơ chứ, nếu, thật sự lão đầu đó nhúng tay vào thì chuyện này sẽ rất phiền phức, chuyện đi đến đàm cửu Long cho tên họ vương kia chắc chắn cũng đến tay tôi, thật ra thì tôi biết cây phân thủy kiếm đó ở đâu, cũng có chắc để lấy nó về, chỉ là tên họ vương đó muốn cây kiếm đó chủ yếu là cầu tài, mà phân thủy kiếm sau sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều, là thứ quan trọng để tiết lộ bí mật thân thế về cậu, tôi phải vì cậu mà giữ nó lại chứ, có liên quan đến thân thế của tôi sao? Ừm. Nếu như cậu muốn biết thân thế của cậu, tương lai nhất định sẽ phải đến Đàm Cửu Long một chuyến, cậu không có bản lĩnh như tôi, rời xa phân thủy kiếm chắc chắn sẽ không vào được. Thật không ngờ lão Bạch không nguyện ý giúp tên họ Vương kia là vì lý do này, vậy mà tôi cứ tưởng rằng lão không đi là do sợ chết ở trong đó chứ, chúng tôi đoán được Trần Quán chủ nhất định sẽ giúp tên họ Vương đó, nhưng làm sao cũng không ngờ lão ta lại làm theo cách này. Nửa tháng sau, một tin sốt dảo được bùng phát tại thôn Hạ Bá, Tên họ vương đó muốn trùng tu lại cổ tế đài Hoàng Hà, vì Hoàng Hà nương nương điêu khắc tượng thần. Khi nghe được tin này, bạch lão quỷ vẫn còn bình tĩnh lắm. Hưng, tôi biết ngay bọn họ sẽ đánh chủ ý lên cô vợ quỷ của cậu mà. Chỉ cần có sự giúp đỡ của cô ấy, việc lấy phân thủy kiến về đó là một chuyện không khó. Nhưng chắc lão già mặt dày sẽ không ngờ, dù cho lão đưa ra lợi ích gì thì Hoàng Hà nương nương cũng sẽ không động lòng đâu. Hoàng Hà nương nương có tượng thần, Cũng chính là đã có chốn dung thân tại nhân gian, còn có thể tích lũy công đức tu hành, chú chắc chắn là cô ấy sẽ không động lòng sao? Tôi hỏi lại, nói nhảm nữa, ngay cả tôi cũng biết phân thủy kiếm có lợi cho cậu thì đương nhiên cô ấy cũng sẽ biết chứ, cậu đừng quên cô ấy là vợ của cậu đấy, bạch lão quỷ nói một cách kiên định vô đối, thế nhưng, xã hội hiện đại đừng nói chỉ treo một cái hư danh, cho dù là kết hôn sinh con cũng chưa chắc sẽ ở bên nhau cả đời. Tôi và Hoàng Hà nương nương trước mắt cũng chỉ có duyên gặp qua một lần, cô ấy sẽ vì tôi mà bỏ qua chuyện tốt như thế này, nếu đổi lại là tôi, chưa chắc tôi sẽ làm như thế, không phải con người tôi bạc tình, mà là do thời đại này rất phù phiếm, không ngoại tình thì cũng đã là chân ái rồi. Càng huống hồ chi giữa tôi và cô ấy, không bao giờ được gọi là tình yêu, cổ tế đài tu sửa hơn 10 ngày đã xong, hôm Khánh Thành tôi có đến quan lễ, nhìn ra được tên họ vương đó thật sự đã tốn một vố rất đậm. Thông thường cổ tế đài được làm bằng đá cẩm thạch trắng, từ bờ sông đi xuống mặt nước quẩn quẩn khúc khúc dài hơn trăm mét, chi phí chắc phải hơn hàng trăm không ít đâu. Tượng Hoàng Hà Nương Nương đứng ngay thẳng ở giữa cổ tế đài, chân nhân lớn nhỏ, trên người là bộ đồ màu đỏ, kèm thêm miếng vải phủ đầu đỏ chót. Nhìn thấy miếng vải phủ đầu màu đỏ, bất giác trong lòng tôi lại trỗi dậy sự buồn bực khó tả, nhất là khi thấy hoa văn trên miếng vải đỏ theo Long phụng trình tường. Những tấm vải đó không phải chỉ chuyên dành cho Tân Nương sử dụng sao, Người đến quan lễ rất đông, Trần quán chủ cũng có mặt, tôi chen chúc trong dòng người chật chội, nhìn thấy tên họ Vương đó đang nói chuyện với Trần quán chủ, bên cạnh còn có một vị thanh niên mặt thanh mày tú đứng đó, xây dựng tượng thần, những ngu dân ngu phụ mê tín muốn khấu đầu tế bái, nhưng lại bị người của Vương gia ngăn cản, chỉ nhường đường cho người thanh niên đó một mình đi lên tháp bốn nén nhang, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi càng thấy hoài nghi hơn, cũng không còn tâm trạng tiếp tục xem náo nhiệt nữa. Tôi nhanh chóng chạy về nói chuyện này cho bạch lão quỷ nghe, lão bạch nghe tôi kể xong liền giật cả mình. Chú bạch, tên họ vương đó muốn làm gì vậy? Có vậy cũng nhìn không ra sao, hắn đang làm những gì chúng ta từng làm, cầu hôn vợ mi chứ còn chi nữa, chương 22, vương gia cầu hôn, 2. Câu nói này của lão bạch nó kỳ kỳ sao á, nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá, hoàng hà nương nương nếu như đã nói cậu biết khuê danh của mình. Chứng tỏ rằng trong lòng đã nhận định cậu là chồng của cô ấy rồi, tuyệt đối sẽ không gã cho người khác đâu. Bạch lão quỷ an ủi tôi, ai già, tuy rằng tôi đối với Hoàng Hà Nương Nương không có tình cảm sâu đậm gì, nhưng nghĩ đến có người muốn đánh chủ ý lên cô ấy thì trong lòng tôi rất là khó chịu. Nói như nào thì cô ấy cũng là vợ trên danh nghĩa của tôi, vương gia làm như vậy, chẳng khác gì xương mắt ngay cổ họng, thân là đàn ông sao mà có thể nhìn được chứ, nguyên cả buổi chiều trong lòng tôi khó chịu cực nhưng lại không nghĩ ra được cách nào cả. Ăn tối xong, tôi cùng với lão Bạch chèo chiếc thuyền nát đến thôn Hạ Bá, phối âm hôn đều được tiến hành vào ban đêm, tối hôm nay vương gia nhất định sẽ có động tĩnh lớn, thậm chí có thể tiến hành hôn lễ ngay trong đêm luôn cho rồi chuyện. Bạch lão quỷ tuy rằng miệng thì nói hoàng hạ nương nương sẽ không gã cho người khác, nhưng vẻ mặt của ông cũng ưu tư trùng trùng có khác gì tôi đâu. Bây giờ đang là giữa mùa hạ, dọc bờ sông cỏ cây mọc ung tùng, Tôi cùng Lão Bạch đã xuống thuyền từ xa, mèn theo bờ sông bơi qua phía cổ tế đài, đợi khi khoảng cách đã gần rồi, hai người chúng tôi ẩn mình trong bụi cỏ, theo dõi tình hình trên cổ tế đài. Bên bờ sông tế đài không ít người, ngoại trường người của vương gia, còn thoát ẩn thoát hiện các đạo sĩ của Huệ Tề Quán. Chỉ là thời gian còn sớm nên họ vẫn chưa làm gì, chú Bạch, tối nay Hoàng Hà Nương Nương sẽ hiện thân sao? Tôi nhỏ giọng hỏi Bạch Lão Quỷ. Chắc chắn sẽ đến. Nhưng không phải chú nói cô ấy không đến tìm tôi là do bây giờ cô ấy vẫn không tiện, sao bây giờ người ta tìm đến, cô ấy lại hiện thân chứ? Tôi thấy hơi chắc rồi đó, trước đó thật sự là dính phải một số chuyện phiền phức, không muốn liên lụy đến cậu nên mới không gặp cậu thôi. Bạch Lão Quỷ trả lời. Phiền phức gì chứ? Tôi lại hỏi tiếp, chuyện này có liên quan đến âm ti, sau khi Hoàng Hà Đại Vương mất tích, âm ti bắt đầu nhúng tay vào chuyện ở Hoàng Hà. Nơi này gồm có 8 vị đại vương, nhưng Âm Ty chỉ kiếm được có 7 mặt hoàng hà lệnh, họ nghi ngờ cô vợ quỷ của cậu đã giấu cái lệnh thứ 8 đó đi. Hoàng hà lệnh thứ 8 thật sự bị hoàng hà nương nương giấu đi rồi sao? Đương, nhiên là không, nếu như thật sự bị vợ cậu giấu đi thì cô ta đã làm hoàng hà đại vương từ sớm rồi, chứ làm sao có thể gã cho cậu làm vợ của cậu chứ. Liên quan đến chuyện hoàng hà nương nương gặp phải phiền phức, Bạch lão quỷ vẫn luôn chưa hé câu nào với tôi, nhưng khi nói với tôi sự thật Thì ai ngờ đâu lại dính đến âm ti nữa chứ Ôi mẹ ơi Từ lúc tạ lan tôi làm nghề vớt xác Thế giới quan sớm đã bị bạch lão quỷ làm cho lộn xộn vùng vỡ hết Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu Bây giờ âm ti cũng chơi luôn rồi Vậy Diêm Vương cũng sắp tới rồi nhỉ Nhớ đến Diêm Vương Tôi lại nhìn không được nhớ lại sự việc phùng 9 năm Diêm Vương điểm mảo Huệ Hương nói mùng 1 tháng giêng Năm nay Diêm Vương gia chỉ điểm duy nhất một tên của tôi sau bạch lão quỷ lại nói Huệ Hương nói nhăn nói cùi Nhưng khi liên tưởng đến Trần Thu cùng với Trần Quán Chủ đều có nhắc với tôi về phùng 9 năm đó, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không dễ dàng đến thế, huống hồ chi huệ hương căn bản không có lý do gì lừa gạt tôi cả. Nghĩ không thông tôi cũng làm biến nghĩ, dù sao bây giờ tôi cũng đi theo bạch lão quỷ rồi, lão ta có làm sao thì cũng không thể nào hại tôi được. Về sau tôi cũng có hỏi bạch lão quỷ, nếu như ban đầu tôi không đồng ý theo ông làm nghề vất xác, thì có phải cuộc đời tôi sẽ đâu vào đó? Sẽ như người bình thường sáng đi chiều về kết hôn sinh con rồi không, lão Bạch liền nói chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, con người có thể tránh được thời tiết xấu, cũng có thể tránh được người mình không muốn gặp, nhưng sẽ chẳng ai tránh được số mệnh của bản thân cả. Mà số mệnh của tôi, ngay từ đầu đã được người khác tính toán sẵn hết rồi. Thời gian trôi qua thật lâu, cảm giác ngâm mình trong nước không dễ chịu tí nào đâu, mũi thì nhiều, trong nước còn có mấy con đỉa hút máu nữa chứ. Cực khổ gồng gánh cuối cùng cũng đến chiều tà. Đằng sau Trần quán chủ, người con trai mặt mày tú lúc sáng cũng đã xuất hiện. Hắn ta mặc trên mình bộ đồ tân lang thời xưa, trước ngực còn cài đóa hoa to màu đỏ, nhìn có vẻ hỷ khí dương dương lắm. "Móa, thật sự tính đến đón dâu trực tiếp luôn à, ai cho hắn mặt mũi đó thế?" Bạch lão quỷ nhìn không được lên tiếng chửi một câu. "Còn ai vào đây nữa, Trần lão mặt dạy đó thay." Tôi cũng cạn lời, lão mặt dạy đó đào hạnh ở trên bờ thôi. Làm gì xuống tới nước được chứ, lại tưởng bản thân thật sự là vương bác thành tinh, thủy lộ nhị tê sao? Vị, thanh niên đó cũng như tôi lúc đầu thắp nhang cho Hoàng Hà Nương Nương, nhưng kết quả còn thảm hơn cả tôi, nhang của tôi là sau khi thấp rồi mới bị dập tắt, còn hắn thì hoàn toàn không phải vậy. Xem ra Hoàng Hà Nương Nương đúng như lời Lão Bạch đã nói, rất xem trọng danh phận phu thê giữa tôi và cô ấy, ngay lúc tôi tiếp tục quan sát, chuẩn bị xem Hoàng Hà Nương Nương làm sao vả mặt của vương gia thì trần quán chủ liền cầm thứ gì đó trong tay bước lên cổ tế đài, sau khi nhìn rõ vật đó thì sắc mặt của bạch lão quỷ lập tức thay đổi hẳn. Toan mẹ nó rồi. Tạ Lan, vợ của cậu lần này e là sẽ bị người ta cướp mất thôi, chương 23, không gã hai chồng, một. Nghe bạch lão quỷ nói thế, tim tôi cũng theo đó mà muốn vọt lên tới não, không còn nghi ngờ gì nữa, trong tay trần quán chủ nhất định là vật vô cùng quan trọng đối với Hoàng Hà Nương Nương. chú bạch Trong tay lão là cái gì thế? Hoàng Hà lệnh, đó là mặt Hoàng Hà lệnh thứ 8 bạch lão quỷ với vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Trong truyền thuyết, Hoàng Hà lệnh được Hoàng Hà Đại Vương sử dụng trong việc điều binh di tướng, cai quản quyền thế tại sông Hoàng Hà. Nếu không có Hoàng Hà lệnh, thì họ chỉ được xem là những con tinh quái ở Hoàng Hà mà thôi. Chỉ khi có Hoàng Hà lệnh trong tay, mới có thể được xưng danh thần minh, ngàn vạn lần không ngờ trần quán chủ vì muốn giúp vương gia đón dâu. Đến cả Hoàng Hà lệnh cũng chịu bỏ ra làm xính lễ luôn mới ghê, đối với Hoàng Hà nương nương mà nói, Hoàng Hà lệnh chính là món hời không thể nào chối từ. Chỉ cần có được Hoàng Hà lệnh, cô ấy sẽ là Hoàng Hà Đại Vương, một bước thành thần, chú Bạch, Trần Quán Chủ sao lại có Hoàng Hà lệnh kia chứ? Tôi sốt trụt hỏi. Năm xưa vị đạo sĩ đó truyền lại, việc này chắc chắn có liên quan đến trận hồng thủy hơn 100 năm về trước, nhưng mà... Trận hồng thủy khi xưa không phải là do cửu Long phẫn nộ sao, rồi giờ sao lại liên quan đến hoàng hà nữa. Phẫn, nộ con mẹ gì chứ, trận hồng thủy đó là do tám vị hoàng hà đại vương liên thủ gây ra đó. Khi bạch lão quỷ kể tôi nghe về lai lịch của đàm cửu Long lão đâu có nhắc đến hoàng hà đại vương gì đâu, bây giờ thình lình tội ra trận hồng thủy là do tám vị hoàng hà đại vương gây nên, nghe xong muốn say sẫm mặt mày luôn đó trời, không biết trong bụng lão còn chứa bao nhiêu bí mật nữa đây. Chi tiết bây giờ không phải lúc kể chuyện bé nghe, bởi vì tôi nhìn thấy mặt nước phía bên cổ tế đài đột nhiên có động tĩnh, hoàng hà mùa hạ, tép và côn trùng kêu trong dòng bất tận, sau đó chính là một làn sương trắng từ dưới sông trỗi dậy, toàn bộ âm thanh bỗng chốc im bặt không còn động tĩnh gì. Làn sương trắng này ban đầu rất trời rạc, phủ trên mặt sông hoàng hà giống như hơi nước vậy, dần dần, làn sương trắng bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng kết hợp thành hình hại một cô gái, đến lúc thành hình người Càng lúc càng trở nên sinh động, cuối cùng đã trở thành một người mặc bộ đồ lụa gấm đỏ, một cô gái yêu kiều thước tha. Tuy khoảng cách giữa tôi và cô ấy rất xa, nhưng vừa nhìn tôi đã biết cô ấy là người phụ nữ tôi từng gặp khi lần đầu tiên đến tìm bạch lão quỷ. Là người vợ trên danh nghĩa của tôi Hoàng Hà Nương Nương, tôi vẫn luôn nghĩ trong lòng tôi, cô ấy cũng không chiếm địa vị to lớn gì, thứ duy nhất tồn tại chính là danh phận phu thê mà thôi, thậm chí danh phận của chúng tôi cũng không được xác định. Bởi vì mạng âm hôn đó bị Huệ Hương làm cho gián đoạn, hôn lễ còn chưa tiến hành xong cơ mà, ấy thế mà, khi tôi gặp lại cô ấy lần nữa, trong lòng lại tràn ngập cảm giác thân thiết, nhìn không được muốn đi đến cạnh để gần gũi, ngoại trừ cảm giác thân thiết, trong lòng tôi lại sọc lên sự chua chát nồng nặc. Nhất là khi tôi thấy cô nhẹ bước trên nước, rồi bay lên cổ tế đài. Hôm nay cô ấy đến đây, lại không phải vì tôi mà đến, tôi cứ Hoàng Hà Nương Nương chỉ đốt bốn nén nhang cùng với bốn cái dập đầu. Mà vương gia lại lấy hoàng hà lệnh để làm sinh lễ, còn có trần quán chủ đứng ra làm ai, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ thấy bụng xỉn cỡ nào rồi. Nếu như tôi thật sự một lòng mến mộ cô ấy thì cái này dễ nói hơn, bởi vì người xưa có câu, dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang Ngặt nổi tôi và cô ấy chỉ có duyên gặp qua một lần, không cách nào xem là động lòng được. Hoàng hà nương nương bước lên cổ tế đại, tùy ý đứng một chỗ, dung mạo tuyệt sắc như dương liễu. Nở nụ cười kiêu diễm, đã đẹp hơn vô số người trong nhân gian. vì tân lan do vương gia tuyển chọn cũng trực tiếp ngay cả người, mà những người con lại ở bờ sông, ngoại trừ các đạo sĩ ở Huệ Tề Quán, không ai là không nhìn cô đến ngay dại. Mà cô ấy chỉ chú tâm nhìn vào tấm lệnh bài trong tay Trần Quán Chủ, đôi mắt lông lanh tràn đầy sự khác vọng chiếm hữu. Trần Đạo Trưởng, ngươi thật sự muốn lấy Hoàng Hà lệnh để làm xính lễ sao? Hoàng Hà nương nương cất lời. Âm thanh vang vọng thánh thoát, như một làn gió xuân vừa lướt qua, có nghe cả đời cũng không thấy chán. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của cô ấy, nhưng khi mở miệng lại là nói về sính lễ của người ta dành cho cô, chính xác. Trần Quán Chủ Thản Nhiên trả lời, Trần Đạo Trưởng có thể cũng biết, sông Hoàng Hà bây giờ đã không còn Hoàng Hà Đại Vương, nếu như ngươi đưa Hoàng Hà lệnh cho ta làm sính lễ, từ đây ta liền một bước thành thần, ngươi thật sự nguyện ý đưa cơ duyên hiếm có này trao cho ta. Hoàng Hà nương nương hỏi lại. Chả sao cả, Hoàng Hà lệnh đối với ta là vô dụng. Nghe Trần Quán Chủ nói thế, trên mặt cô liền nở nụ cười, cô ấy vốn đã rất đẹp, cười lên càng đẹp hơn vạn phần, không gì có thể sánh bằng. Nhưng khi tôi thấy cô ấy cười, trong lòng lại cảm thấy mùi lạnh hơn vài phần, đúng như những gì bạch lão quỷ nói với tôi, vợ tôi e là sắp bị người ta cướp mất rồi. Trần Đạo trưởng quả nhiên rất là hào phóng. Nực cười thay là địa thành hoàng gia trước giờ vẫn luôn nghĩ Hoàng Hà lệnh đang nằm trong tay tôi, làm khó đủ điều. Năm lần bảy lượt dẫn người đến tận cửa khiêu khích. Hoàng Hà nương nương đáp, chương 24, không gã hai chồng, hai. Cửu khúc Hoàng Hà, vạn lý trường Giang vốn không phải là việc của âm ty cai quản, lần này quả thật họ làm có chút quá tay, cho nên tôi mới đem Hoàng Hà lệnh thay vương gia làm sính lễ, cũng giúp cô như cá gặp nước dễ dàng đối phó hơn. Trần quán chủ lên tiếng, ngươi nói không sai, nếu như ta có được hoàng hà lệnh, đừng nói một thành hoàng bé nhỏ, cho dù là quỷ âm ti có đến thì chẳng dám làm gì ta cả. Nói như vậy thì, cô nương đây là đồng ý hôn sự này rồi. Trần quán chủ thấy hoàng hà nương nương động lòng liền thuận gió đẩy thuyền. Ha ha, hoàng hà nương nương chỉ cười nhưng không đáp, xoay mình đi đến trước mặt của vị tân lan họ vương kia, nói với hắn, vương gia nhà ngươi có thể khiến trần Đào trưởng đem hoàng hà lệnh ra làm xính lễ. Quả thật là dốc hết của cải đó, nhưng chắc không chỉ vì muốn cưới ta đơn giản như thế có đúng chứ? Vị, Tân Lan đó vốn dĩ chỉ là một người bình thường, tuy hắn bị vẻ đẹp của Hoàng Hà Nương Nương làm cho mê muội nhưng cũng biết bản thân cô ấy vốn là một âm linh. Bị Hoàng Hà Nương Nương đến gần như thế, ngay lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn không được liền đưa mắt nhìn sang Trần Quán Chủ, thấy Trần Quán Chủ gật đầu, hắn liền nhỏ giọng trả lời, 30 năm trước. Phân thủy kiếm của gia tộc tôi thất lạc trong đàm cửu lông, xin Hoàng Hà Nương Nương ra tay giúp đỡ, vớt nó lên giúp chúng tôi. Nghe hắn nói giúp lời, sắc mặt của Hoàng Hà Nương Nương liền trở nên lạnh tanh. Trầm mặt một lúc cô ấy mới lên tiếng nói, nếu ngươi thật sự có thể cưới được ta, phân thủy kiếm đương nhiên là trách nhiệm của ta thay vương gia nhà ngươi lấy về. Tôi tất nhiên là nguyện ý cưới Hoàng Hà Nương Nương làm vợ. Chỉ tiếc là ta với ngươi không có duyên rồi, ta sẽ không gã cho ngươi đâu. Không ai có thể ngờ rằng Hoàng Hà Nương Nương sẽ trừ tuyệt ngay tức khắc. Điều này đã ám chỉ cô ấy đã từ bỏ cơ hội lấy Hoàng Hà lệnh, cũng từ bỏ cơ hội để trở thành thần. Mà cơ hội này sẽ không bao giờ đến lần thứ hai, từ đây về sau, cô ấy sẽ vĩnh viễn không dứt bỏ được thân phận âm linh quán quỷ. Cô Nương đây là không tin bần đạo sẽ giao Hoàng Hà lệnh ra sao? Trần Quán Chủ Trầm Giọng hỏi. Trần Đạo Trưởng là truyền nhân y bát của người đó, đương nhiên sẽ không dám dối gạt ta. Chỉ là, các ngươi đã đến trễ một bước rồi. Hoàng Hà Nương Nương đáp, người đó trong miệng cô, chắc là muốn nói đến vị đạo sĩ năm xưa, hành tẩu thiên hạ đạo phái chính nhất mạnh uy vũ. Vậy ý của cô là thế nào? Sắc mặt Trần Quán Chủ càng lúc càng khó coi, phận nữ nhân không gã hai chồng. Bảy chữ này vừa cất lên, khắp nơi đều tĩnh lặng. Trần Quán Chủ hiển nhiên không ngờ rằng Hoàng Hà Nương Nương lại đưa ra một đáp án như thế, trong xã hội phong kiến. Xung quanh tế đại hiến tế Hoàng Hà nương nương có không ít chuyện ma quỷ xảy ra, người sống bị đem làm vật hiến tế, ai sau khi chết không oán khí thấu trời đâu, oán khí tích tụ nhiều, đến Hoàng Hà đại vương cũng chịu không nổi nữa, chỉ còn cách cho Hoàng Hà nương nương phối âm hôn để giảm bớt oán khí, cho nên liên quan đến việc Hoàng Hà nương nương phối âm hôn cũng có rất nhiều lưu truyền trong nhân gian. Nhưng đây cũng chỉ là những chuyện trong thời phong kiến mà thôi, xã hội bây giờ, ngay đến cả Hoàng Hà đại vương cũng không ai thèm cúng kiến thì làm sao có chuyện hoàng hạ nương nương gả chồng phát sinh chứ, kinh ngạc là một chuyện, nghe hoàng hạ nương nương nói mình đã có chồng, Trừng Quán chủ cũng đã quá rõ chuyện này không còn tình thế để xoay chuyển nữa. Ngay lập tức thu hồi lại hoàng hạ lệnh, đen mặt bước xuống cổ tế đài, nhìn thấy vị Tân Lang còn quỳ trên đất, liền gằn giọng nói, còn quỳ ở đó làm gì nữa? Đợi sau khi đám người đó rời khỏi, trên cổ tế đài chỉ còn lại một mình hoàng hạ nương nương lẻ loi đứng ở đó, tâm mi cau lại, Thần chiếc bóng Tuy hôm nay Trần Quán Chủ đã nói những lời ép buộc với cô, nhưng tôi biết nếu như từ chối hôn sự của vương gia thì nhất định sẽ gây thêm bao nhiêu phiền phức cho cô. Trước không nói bản lĩnh của lão già đó thế nào, chỉ dựa vào hoàng hà lệnh đó cũng đủ áp lên đầu của hoàng hà nương nương rồi. Mà lỡ như lão già đó đưa hoàng hà lệnh giao cho âm ti, vậy thì tình cảnh của hoàng hà nương nương sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Hoàng hà nương nương đứng trầm mặt ở cổ tế đài hồi lâu. Sau cùng cô xoay người nhìn về nơi tôi ẩn náu, nhìn tôi một cái, lại từ từ bước xuống sông hóa thành làng sương trắng biến mất, về đến nhà, bạch lão quỷ cứ vô tình lại cố ý nhìn tôi chậm chập. Tôi bị lão nhìn đến mọc lông trong lòng, liền hỏi lão là nhìn gì nhìn dữ vậy, ai già, cũng chẳng biết thằng nhóc nhà ngươi có gì tốt, vậy mà có thể khiến hoàng hà nương nương vì ngươi mà cự tuyệt cả hoàng hà lệnh cơ. Bạch lão quỷ thở dài rồi nói. Không lẽ vì nhan sắc của tôi? Có nhan sắc đó, nếu như cậu thật sự đẹp trai như vậy, sao 27 tuổi rồi vẫn ế chảy thay ra? Nệ nha, chú Bạch! Nhân gian bất sách, không mượn chú giới thiệu, thế chú nói là vì sao, không lẽ lại là vì thân thế thần bí của tôi chứ hả? Chả phải! Thân thế của người được thiên cơ che giấu, hoàn hà nương nương không đoán ra được gì đâu. Thế rốt cuộc là vì sao chứ? Có! Có là do giữa cậu và cô ấy thật sự vô tình lại có đoạn nghiệt duyên này. Nói chung, hôm nay cô ấy đối xử với cậu như vậy, sau này cậu dám phụ lòng cô ấy thì bạch lão quỷ tôi là người đầu tiên không tha cho cậu. Chương 25, Chưởng Nhãn Phật Gia, 1. Tôi hỏi bạch lão quỷ, Hoàng Hà Nương Nương từ chối hôn sự của Vương Gia, có khi nào đã chọc giận Trần quán chủ rồi không? Tuy chuyện này người ra mặt chính là Vương Gia, nhưng người cô ấy đắc tội lại là Trần quán chủ. Lão già đó muốn đối phó với hoàng hạ nương nương thì đủ thứ biện pháp để làm, cái này thì cậu không cần lo, trước lễ hạ nguyên đến thì lão mặc dày đó sẽ không hạ thủ với vợ cậu đâu." Bạch lão quỷ đáp. "Sao vậy?" Tôi lại hỏi. "Cậu có biết lễ hạ nguyên là ngày gì không?" "Không, phải là ngày thủy quan đại ách sao?" Giải thích thủy quan đại ách là thủy quan đại đế được thờ ở bên trái, là vị thần giúp người giải trừ tai ương. Hết giải thích, Đạo gia có 3 ngày lễ, Thượng Nguyên Thiên Quang Tứ Phúc, Trung Nguyên Địa quan Miễn Tội, Hạ Nguyên Thủy quan Đại ách, tiết Hạ Nguyên này chính là ngày giải trừ tai ương. Đúng vậy, ban đầu vị đạo sĩ kia đúc tạo đầu rồng hoàng kim để bình định quán khí, chính là vào tiết Hạ Nguyên này. Cho nên khi mà chưa đến tiết Hạ Nguyên, lão già mặt dạy đó sẽ không trở mặt với vợ cậu đâu, bởi vì lão ta còn phải nhờ cậy vào cô ấy nữa. Chú Bạch, ý cô chú là, không lẽ tiết Hạ Nguyên năm nay, Đàm Long sẽ xảy ra biến cố lớn? Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, bất luận tôi có đi lắp mắt xong hay không thì kết quả vẫn như thế. Lúc đầu vị đạo sĩ đó trồng xuống nghiệp nhân, bây giờ đã qua hàng trăm năm, đã đến lúc phải nhận ác quả rồi. Ngữ khí của lão Bạch mang theo cảm xúc thương hại, tự hồ như đã dự đoán được tương lai sẽ phát sinh ra chuyện khủng khiếp gì. Tôi hỏi lão là sẽ có ác quả như thế nào, lão lại không thèm nói cho tôi nghe nữa. Vài ngày sau, vương gia lại đến tìm lão. Lần này ngoại trừ tên họ vương. Phía sau còn có bốn bà lão kỳ quái khiên một cái kiệu mềm, giải thích kiệu mềm là dạng kiểu phi tần hồi xưa hay sử dụng để di chuyển trong cung. Hết giải thích, bốn bà lão búi kiểu tóc gọn gàng tỉ mỉ, trên người mặc bộ sườn xám màu khói, chân mang đôi dép vải bố, nhìn cách ăn mặc hơi có mùi vị thời dân quốc. Kiệu mềm nạm kim khắc ngọc vô cùng tinh tế, các phụ kiện treo trên rềm cửa là ngọc phỉ thúy màu xanh lá của hoàng gia chính gốc. Những viên ngọc phát ra âm thanh tinh tinh tan tan theo từng bước đi của các bà lão, nghe vui tai lắm. Sau này chúng tôi cũng biết được tên của hắn, hắn tên là Vương Hán Sinh, là gia chủ đương thời của Vương gia. Bạch lão quỷ vừa thấy hắn là cao mày nhăn mặt, cho đến khi lão nhìn thấy cái kiệu mềm cùng với các bà lão phía sau, trong phút chốc liền thay đổi sắc mặt, lộ ra dáng vẻ rất cung kính. Tiếp xúc với lão bạch bao lâu nay, trong lòng tôi lão đã sớm không còn là người vớt xác dị hợm kia nữa. Mà phải nói lão là một trưởng giả thần bí bản lĩnh vô cùng. Trước đây bạch lão quỷ chịu sự áp chế của tên mặt sẹo chẳng qua là gặp kịch làm trò thôi, mục đích chính là vì không muốn nhận mối làm ăn của tên họ vương kia. Nhưng nếu thật sự muốn đấu, người như lão bạch dùng khi nước giết không biết bao nhiêu ác linh kia, tuyệt đối không phải dễ dàng bị tên mặt sẹo ức hiếp vậy đâu. Nhìn bạch lão quỷ lộ ra vẻ mặt cung kính khiến tôi cũng giật cả mình, cho dù là khi trần quán chủ đến thì lão cũng không đến mức như này. Cho nên tôi rất hiếu kỳ thân phận của người trong kiệu, nắm nghĩ, không biết tên họ vương lần này lại mời thần thánh phương nào đến để thuyết phục. Vương Hán Sinh, ngươi quả thật rất xem trọng bạch lão quỷ ta đấy, lão bạch trước là bất mãn một câu với vương Hán Sinh, rồi xoay người đi đến trước kiệu mềm, cuối người thưa lời, Phật gia thân phận cao quý, bạch lão quỷ không thể nên đón từ xa, có chỗ thất lễ, xin người lượng thứ. Nhà họ vương ta có cầu với ngươi, theo lý phải đến cửa thăm hỏi. Không mời mà đến, người phải cáo tội là ta mới phải. Một giọng nói dịu dàng truyền ra từ trong kiệu, cái danh sưng Phật gia mà dùng trên người của phụ nữ, tôi chỉ biết đến từ Hy Thái Hậu thời nhà Thanh thôi, sự hiếu kỳ của tôi đối với người trong kiệu càng tăng lên mãnh liệt. Giọng nói của người phụ nữ vừa dứt, hai bà lão đằng trước liền đưa tay vén rèm cửa phỉ thúy sang hai bên, tôi tất nhiên là đưa mắt không rời nhìn vào bên trong kiệu xem rốt cuộc là ai, người đang ngồi trong kiệu là một cô gái trẻ. Nhìn thì chẳng quá 20 tuổi đâu, là da trắng tựa như một món đồ sứ tinh tế, trên người mặc bộ hán phục cổ điển còn có vài phần phong cách, đôi tay gấp lại ở phía trước, yên tĩnh như một bức họa thời xưa. Chỉ tiếc là tôi không nhìn thấy được đôi mắt của cô ấy, bởi vì đã có một sợi vải che mất đi đôi mắt đó rồi. Cô ấy là ai? Tôi hỏi nhỏ bạch lão quỷ, chương 26, chưởng nhãn Phật gia, 2. Lão bạch trừng tôi một cái, nhanh chóng đưa tay bảo tôi im lặng đi. Phân thủy kiếm đối với vương gia nhà tôi rất quan trọng, lần này tôi đến cũng không phải vì muốn làm khó bạch tiền bối, chỉ là muốn nhờ ngại dẫn đường cho ta đi đến đàm cửu Long một chuyến. Đàm cửu Long là nơi cấm địa của thủy vực, Phật gia thân phận tôn quý, hà tất lại phải mạo hiểm chuyến này. Bạch lão quỷ mở miệng khuyên can. Thành hoặc không thành, tôi cũng phải đến đó một lần, cô gái nhẹ nhàng quyển chuyển nói xong, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ cổ hương cổ sắc. Không còn nghi ngờ gì chắc chắn trong cái bình đó có chứa món đồ rất quý giá, bởi vì khi cô ấy vừa lấy ra thì Vương Hán sinh liền biến sắc, mở miệng ra như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặt không lên tiếng. Tổ tiên nhà họ Vương có lưu giữ ba viên giao nhân lệ, một viên ta dùng để định thần tịnh nhãn, một viên đã tặng cho Trần Đạo trưởng ở Huệ Tề Quán, còn một viên cuối cùng tất nhiên là dùng để làm thù lao dẫn dắt cho bạch tiền bối rồi, tôi chỉ đoán trong bình sứ đó là vật quý giá. Nhưng vạn lần không ngờ bên trong lại là Giao Nhân Lệ một trong bốn món bảo vật dưới nước. Giao Nhân Lê, tức là nước mắt của người cá. Sử sách cổ đại có ghi chết, Nam Hải từng có một loại người cá sinh sống, còn được gọi là Giao Nhân, một sinh vật thần bí thời đó. Truyền thuyết nói rằng Giao Nhân rất giỏi trong việc theo dệt, có thể chế tạo ra các loại tơ không bị thấm nước, mà nước mắt của họ sẽ hóa thành ngọc trai. Mở của Giao Nhân nhiên điểm cực thấp, một giọt liền có thể đốt cháy mấy ngày không tắt. Trong lăng Tần Thủy Hoàng chính là sử dụng mở giao nhân để thắp đèn trường minh, cũng chính vì trên người của giao nhân đều là bảo vật, mới gặp phải tai họa diệt tộc trong thời nhà Tần. Thời xưa Tần Thủy Hoàng vì muốn tìm kiếm thuốc trường sinh, bồi dưỡng số lượng lớn phương sĩ, thuốc bất tử khó tìm, vì muốn tiện cớ đối phó với Tần Thủy Hoàng, đám phương sĩ này bắt đầu đánh chủ ý lên giao nhân ở phía Nam Hải, lúc đầu chỉ là mưu đồ lấy tơ và giao nhân lệ thôi, sau đó hai thứ này bắt đầu cạn kiệt. Họ liền mưu đồ sang mở giao nhân. Kết quả thì chắc mọi người cũng đã biết, giao nhân vì thế mà bị diệt tộc, cũng chính vì thời hiện đại bây giờ ai cũng biết giao tộc đã không còn, mới cảm thấy rằng giao nhân lợi trân quý đến cỡ nào. Đến cả bạch lão quỷ, trong thời khắc này cũng đã lộ ra mấy phần kích động, ngày mai 15 trăng tròn, đến lúc đó tôi sẽ chèo chiếc thuyền nát đưa Phật gia đến đàm cửu Long một chuyến, tôi còn nghĩ bạch lão quỷ sẽ mạnh miệng từ chối. Dù sao thì hắn cũng nói rằng phân thủy kiếm đối với tôi còn có tác dụng rất lớn, ai ngờ vì sự mê hoặc của giao nhân lệ mà lão đã đồng ý mất rồi, đợi đám người đó rời đi, tôi liền hỏi bạch lão quỷ cô gái đó là ai, tại sao lão lại phải gọi cô ấy là Phật gia, còn cung kính như vậy, ai già, bạch lão quỷ ta, không kính trời, không kính đất, không kính thần Phật, nhưng có một loại người ta không thể không kính. Bạch lão quỷ thở dài trả lời. Loại người nào cơ? Tôi hiếu kỳ hỏi thêm, lúc trước tôi từng nói với cậu, vì đạo sĩ hồi trước có thể nhìn thấy rõ mắt sông dưới hoàng hà, hôm nay vị cô nương đó cũng có thể thấy được. Điều mà đạo sĩ có thể làm chính là nhờ vào đạo pháp thần thông, bản lĩnh của cô ấy lại là từng chút từng chút đau khổ tột cùng mà tu luyện thành, sự thống khổ đó, cậu không thể nào tưởng tượng được đâu, lão Bạch từng nói, biệt bảo nhân ngoại trừ bản lĩnh săn bảo vật, cái quan trọng hơn đó chính là truy tìm bảo vật, đa phần thiên linh địa bảo. Tuy tiền bảo vật cần phải có huệ nhãn có thể nhìn thấu được bảo khí của vật đó, vì cô nương hôm nay đến chính là trưởng nhãn Phật gia đương thời của Vương gia, địa vị cao hơn Vương Hán Sinh rất nhiều. Người được chọn làm Phật gia, từ nhỏ trong bụng mẹ đã phải sống trong mật thất không có ánh sáng, căn mật thất này ngoại trừ vàng bạc châu báu cái gì cũng chả có. Ban đầu những đứa trẻ được chọn sẽ nhìn không thấy bất kỳ thứ gì, nhưng lâu dần, vì khát vọng muốn nhìn thấy ánh sáng đã khiến đôi mắt của bọn nhỏ phát sinh ra biến hóa. Từ đó bắt đầu thấy được tia sáng yếu ớt của bảo khí. Đây là một quá trình dông dài, sống trong một không gian tù túng thật sự khiến tâm linh của con người trở nên điên loạn trong quàng quại. Và do không nhìn thấy đồ vật trong thời gian dài, rất nhiều đứa trẻ vẫn chưa đợi đến lúc nhìn thấy bảo khí mà trở nên mù loà vì thoái hóa thị lực. So với vị Phật gia thứ thiệt mà nói, kẻ điên loạn hay mù loà cũng may mắn lắm rồi, chỉ ít họ không cần phải chịu đầy đọa bởi vì khi nhìn thấy bảo khí mới thật sự bắt đầu cân ác mộng. Đôi mắt ngũ hành của con người thuộc mộc, mà bảo khí lại phát ra những ti kim khí. Trong ngũ hành sinh khắc, kim sẽ khắc mộc, vào lúc này sẽ có một nhóm người bởi vì bị kim khí làm tổn thương cặp mắt, không ngừng khóc cho đến mù lòa Nhiều đây vẫn chưa xong đâu, đợi đến lúc những người mù lòa may mắn sống sót đã thích ứng với bảo khí, khoảng thời gian này sẽ bắt đầu phóng thích các bảo vật có thể hiện hóa đầy đủ hình hài con người trong mật thất, ở quan ngoại có cách nói bé nhân xâm phải cột dây đỏ. Thật ra những món đồ lạnh tanh như vàng bạc châu báu cũng có bản lĩnh để hóa thành hình người, người trong nghề sẽ nói đó là, kim ngân đồng tử, ngọc kiều nương, châu báu tiểu muội, kỳ khí sửu lan, bảo vật có thể thông linh hiển hóa thành hình người sẽ bắt đầu có ý thức, phát hiện có người đang rình mò mình, thì việc đầu tiên nó làm chính là tập kích người đó, mà bộ vị tập kích thì vẫn là đôi mắt. Nghe bạch lão quỷ kể xong, tôi đã lặng thinh hồi lâu. Thật không ngờ. Sau lưng một vị Phật gia đã ẩn giấu bao nhiêu đau khổ như vậy, chả cách bạch lão quỷ sao lại cung kính cô ấy đến thế? Có phải cậu cảm thấy tôi bởi vì không từ chối được sự mê hoặc của giao nhân lệ nên đã đồng ý giúp họ rồi không? Nói xong lai lịch của vị Phật gia, bạch lão quỷ quay sang hỏi tôi. Ừm, tôi không trách chú, trần quán chủ vì giao nhân lệ đến nổi hoàng hà lệnh cũng dám bỏ ra để làm xính lễ cơ mà. Tôi gật đầu nói, cuốn xéo liền, dám lấy ta ra so với lão mặt dày đó sao? Tôi lấy giao nhân lệ còn không phải vì cậu cơ à? Vì tôi. Giao nhân lệ có gì tốt cho tôi sao? Tôi lại hiếu kỳ hỏi, không có tác dụng gì với cậu cả, nhưng lại có tác dụng rất lớn với vợ của cậu, hiểu chưa? Chương 27, Bắt Đậu Cửu Tinh, 1 Bạch Lão Quỷ nói, người thường phục dùng giao nhân lệ có thể định thần tình nhãn, nghiện nhuyễn rồi bôi lên mặt có thể duy trì dung nhanh vĩnh cửu, người tu đạo có thể dùng để luyện đang tăng tuổi thọ. Mà đây không phải là điều quan trọng, cái quan trọng nhất chính là giao nhân lệ không chỉ là chỉ bảo đối với người sống, mà đối với âm linh cũng vậy, âm linh vốn là linh thể hư vô phiêu giạc, có được đạo hành mới có thể hiển hóa âm thân. Trong tứ bảo dưới nước, Long dương duyên là vật chí dương, giao nhân lệ là vật chí âm. Nếu như cho âm linh phục dụng giao nhân lệ, không cần hao phí đạo hành để duy trì, càng có thể dùng âm thân để đi lại trong nhân gian. Tôi vừa nghe lão nói liền lập tức phấn chấn tinh thần, thế là tôi vội hỏi lão nếu như hoàng hạ nương nương có thể phục dụng giao nhân lệ, có phải là tôi có thể quang minh chính đại cưới cô ấy về rồi không? Bạch lão quỷ sáng ngay lên đầu tôi một phát đau điến, nói tôi có thể sống qua tiết hạ nguyên hay không còn chưa biết được, vậy mà còn tâm trí nói chuyện tình trai gái ở đây. Ai da, có nhiều chuyện tôi luôn giấu cậu đến nỗi muốn đau cả tim, nhưng nếu như tôi mà kể cho cậu nghe thì tám phần đều sẽ có kết cục như trần thu vậy. Bạch lão quỷ thở dài, nhìn tôi nói, ờ, chú Bạch hay là chú đừng có nói, ngày mai tôi vẫn còn muốn cùng chú đi gặp huệ nhãn của Phật gia nha. Ha ha, thằng nhóc nhà ngươi tim cũng lớn lắm đó, không phải là tôi tim tôi lớn, mà là trải qua bao nhiêu năm lãng tử sinh nhai ở Quảng Châu khiến tôi ngộ ra một chân lý sống cho hiện tại là trên hết, người đi đường không định sẵn được bước đi của ngày mai, có nhiều chuyện cứ nghĩ nhiều sẽ vô dụng. Vẫn là câu nói đó. Trốn không nhất định sẽ tránh được, đối mặt không nhất định sẽ không qua được, tối ngày hôm sau, chúng tôi dựa theo lời hẹn cùng Phật gia gặp nhau tại bờ sông. Thuyền nát của Bạch Lão quỷ rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ lên được có ba người, cũng tức là tôi, Lão Bạch cùng với Phật gia. Vương Hán sinh không an tâm khi một mình Phật gia đi với chúng tôi, nên đã đề nghị đổi chiếc thuyền lớn hơn để đi ra đó. Nếu như thuyền nào cũng đến được đàm cửu Long, vậy thì năm lần bảy lượt ngươi đến cầu xin ta làm cái quái gì? Bạch Lão Quỷ bất mãn nói, chiếc thuyền nát của Bạch Lão Quỷ là vật gia truyền bao đời, không biết dùng loại gỗ nào để đóng, những cây đinh trên thuyền rỉ đến nỗi nhìn không ra cây đinh nữa, nhưng vẫn rất kiên cố không một giọt nước có thể lọc vào, lắp thêm động cơ điện là lướt vung vút luôn chứ đùa. Chú Vương yên tâm, tôi tin Bạch Tiền Bối có thể chăm sóc tốt cho tôi mà. Nghe Phật gia nói thế, Vương Hán Sinh cũng không kiên quyết thêm nữa, nhưng vẫn sắp xếp một chiếc thuyền đi theo từ xa, hôm nay trăng tròn. Sống bạc đung đưa trong nước, khiến cho người ta cảm thấy an yên bình lặng, nhưng cảm giác này chỉ tồn tại khi chúng tôi chưa đến thủy vực của đàm cửu Long mà thôi. Ánh trăng dường như không chiếu rọi được khu thủy vực phía trước, mặt nước đen xì, thậm chí hơi nước bốc lên từ máy phát cũng là một màu tối đen như mực. Lúc này, bạch lão quỷ đưa tay cho ngừng chiếc thuyền đi theo phía sau, ngăn cản họ tiến về phía này, còn làm động tác bảo họ tắt hết toàn bộ bóng đèn. Tôi cứ tưởng bạch hán sinh sẽ cứng đầu đi theo vào đây. Nhưng ai ngờ lần này hắn lại nghe lời đến thế, đúng là một chút cũng không dám mạo phạm luôn đó. Lúc này bạch lão quỷ cũng tắt đi động cơ, chuyển sang dùng mái chèo Ngay khi tiếng ung ung của máy phát ngừng lại, nhất thời bầu không khí quỷ dị liền yên tĩnh đến lạ thương. Mọi người trong thôn ai nấy đều truyền miệng, đàm cửu long thập tử nhất sinh, dù cho tôi từ nhỏ lớn lên bên cạnh sông Hoàng Hà đi chăng nữa cũng chưa từng đến đây bao giờ. Nghe các bô lão trong thôn nói rằng, lúc phá tứ cửu, Người của Cục Thủy Lợi đã tổ chức một chi đội thợ lặng đến để khảo sát đàm cửu lông, những người đi xuống đó liền mất tích không còn một bóng người, đến xác cũng không tìm thấy được. Giải thích phá tứ cựu là phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán hoặc phá tứ cựu, lập tứ tân là khẩu hiệu hành động của trào lưu cách mạng văn hóa, bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả tư duy cũ, tất cả văn hóa cũ, tất cả thói quen, tất cả phong tục cũ tại Trung Quốc. Hết giải thích. Chuyện này đã gây chấn động khắp vùng, đến bộ đội địa phương còn thấy khiết đảm kia mà, họ tính dùng bom chìm cho nổ đàm cửu Long sau lại bị cấp trên súng lệnh khẩn cấp cho dừng hành động đó chứ? Từ sau sự việc này, đàm cửu Long đã trở thành câu chuyện quỷ dị dân gian mà không ai dám đề cập đến, mà bên phía chính phủ cũng nhắm mắt làm ngơ, cứ xem như nơi này không hề tồn tại trên bản đồ vậy. Hoàng hà vạn lý, lưu vực rộng lớn, nếu tính từ diện tích chiếm địa mà nói. Thì đàm cửu lông chẳng qua chỉ là một chấm đen trên bản đồ, quả thực là có thể phớt lợi như không có, càng vào sâu thủy vực trung tâm của đàm cửu Long, chiếc thuyền nát di chuyển càng chậm, động tác của bạch lão quỷ càng lúc càng nặng triểu, nhưng trong nước lại không có rong rêu gì cản đường cả, tôi cẩn thận quan sát mặt nước, phát hiện có gì đó bất thường. Hoàng Hà có tên như vậy là bởi vì nước đục có màu vàng sẵm, nhưng thật chất màu nước ở đây lại là màu đen, có vẻ như phía trên đã phủ một lớp dầu mỡ. Đại loại là thế. Chương 28, bắt đầu cửu tinh 2. Tôi tính đưa tay vớt thử xem rốt cuộc đó là gì, vừa thò tay ra liền bị lão Bạch nạt cho phát, "Tạ Lang, thằng nhóc nhà ngươi không muốn sống rồi sao? Lớp dầu mỡ phủ trên đó chính mở của xác chết đó cái thằng này." Nghe Bạch lão quỷ nói tôi liền dọa cho một phen, chả cách sao lão chèo thuyền chèo cực lực như thế, mở xác nhầy nhụa có thể sánh bằng với nhựa đường luôn, nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu đây thật sự là mở xác thì bên dưới đàm Cửu Long đã chôn vùi bao nhiêu xác chết mới có thể đóng một lớp mỡ dày đặc đến vậy. Nhìn Bạch lão quỷ mệt muốn đứt hơi, cả người thấm ướt mồ hôi, tôi muốn cầm lấy mái chèo để phụ lão một chút, nhưng ai ngờ lão đụng cũng không cho tôi đụng vào. Lão nói mái chèo chuyển động không chỉ có mở xác và hất thủy, đồng thời còn sẽ kinh động đến những vong hồn dưới nước. Tôi không phải con cháu của Bạch gia, không có bị dính lời nguyền gánh vác mắc xong, một khi kinh động đến những vong hồn dưới nước sẽ bị bọn chúng đeo bám. Đến chết mới thôi, những người đã khuất ở đàm cửu Long đa phần đều là bị những vong hồn dưới hại chết không á. Vong hồn hại người còn đáng sợ hơn là khỉ nước và hà đồng tác quái, nó có thể khiến bạn bất tri bất giác chìm xuống đáy sông, thậm chí xác chết sau khi đã chết nhiều năm, thi thể thối rửa chỉ còn lại bộ xương trắng, nhưng họ vẫn nghĩ rằng họ còn sống mới khủng khiếp. Mà lời nguyện mắt sông cũng tức là chỉ vị đạo sĩ năm xưa bắt con cháu đời sau của Bạch Gia gánh vác nhiệm vụ lắp mắt sông này. Chỉ cần Bạch Gia vẫn tuân thủ hẹn ước cho người đi lắp mắt xong, thì các vong hồn sẽ không chủ động làm hại đến con cháu Bạch Gia. Đi được một lúc, chiếc thuyền nát bắt đầu đi theo đường vòng cung, rõ ràng đi thẳng đã phí sức vô cùng, mà Bạch Lão Quỷ cứ chèo đi rồi vòng lại. Tôi không hiểu, nên đã hỏi Lão vì sao lại làm thế, Bạch Lão Quỷ chỉ lên bầu trời đầy sao và nói, lúc trước vị đạo sĩ bố trận lắp mắt xong chính là đi theo đường của bắt đầu cử tinh tôi bây giờ là đang dựa theo tuyến đường đó để đi. Tôi chỉ nghe nói qua bắt đầu cửu tinh mà bạch lão cứ nói vì đạo sĩ bố trận đó đi theo tuyến đường này, nên lại hiếu kỳ hỏi lão lần nữa, bộ bắt đầu có 9 sao hả? Sao tôi nhìn mãi cũng chỉ có 7 sao thôi vậy? Bắt đầu quả thật là có tận 9 sao, 2 sao tả phù hữu bật là hai sao ẩn, thế đạo tầm thường sẽ không xuất hiện. Bạch lão quỷ chưa kịp trả lời thì Phật gia đã lên tiếng nói trước, giọng nói vẫn dịu dàng như hôm qua. Bởi ta nói lớn từng tuổi này đã thấy qua chính sao bao giờ đâu. Tôi tùy tiện trả lời, chính ra đều lộ ra cũng không phải chuyện tốt lành gì, tốt hơn hết cả đời cậu cũng đừng mong gặp phải nó. Phật gia mỉm cười nói thêm. Sao lại thế? Tôi lại hỏi, nếu như bắt đầu xuất hiện đủ chính sao, nhất định sao tử vi sẽ bị ép đến mờ nhạc không còn ánh sáng, đồng nghĩa với việc thiên hạ đổi chủ, điềm báo loạn thế, sao tử vi cũng tức là đế tinh. Để tin mời nhạc địch thì là điềm báo loạn thế sẽ đến. Khi ấy tôi cứ ngây ngốc nhìn lên các vì sao trên bầu trời, lại lén lén nhìn trộm vì Phật gia bị vải đen che mắt, nhìn không được mà tiếc núi thay cho cô. Phật gia tuy đã luyện thành một đôi mắt có thể nhìn thấu được bảo khí, nhưng cả đời cũng sẽ không thể tự do chim ngưỡng ngắm sao thưởng nguyệt như tôi vậy. Bảo khí có mạnh cỡ nào đi nữa thì làm sao sánh bằng các vì sao sáng trên bầu trời cơ chứ. Nghĩ đến Phật gia tội nghiệp, tôi lại nhớ đến Hoàng Hà Nương Nương. So với vị Phật gia này, cô vợ quỷ mà tôi chưa chính thức cưới về không biết đã cô độc một mình ở dưới đáy sông Hoàng Hà bao nhiêu lâu năm, cô ấy cũng là một người rất đáng thương còn gì, lại không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng bạch lão quỷ cũng thu lại mái chèo, nói với chúng tôi đã đến nơi rồi, hiện tại vị trí phía dưới thuyền nát chính là nơi kinh khủng nhất của đàm cửu Long, cũng chính là động không đáy của mắt sông bị khuyết chưa được lấp. Nơi này chính là tinh vị phá quân, Phật gia hỏi bạch lão quỷ. Chính xác. Phật gia quả nhiên thông minh hơn người, chỉ dựa vào cảm giác phương hướng đã có thể nhìn ra vị trí của tinh vị. Năm đó tổ tiên nhà tôi cấp giấu chính là tinh vị phá quân của đầu rồng Hoàng Kim, mới gây ra đại họa tây trời đến tận hôm nay. Bây giờ đã đến nơi, vì Phật gia liền chuẩn bị tháo miếng vải đen bịt mắt của mình xuống, để thăm dò bảo khí của phân thủy kiếm. Tôi ngồi bên cạnh cứ dán mắt vào động tác của cô, tôi rất hiếu kỳ cái mà gọi là huệ nhãn rốt cuộc là đôi mắt như thế nào. Vải đen cứ từng lớp từng lớp tháo xuống. Ngay lúc Phật gia chuẩn bị gỡ miếng vải ra thì đột nhiên Bạch lão quỷ cấp lời, "Phật gia, chốc lát nếu như ngài có nhìn thấy vật gì khác dưới nước, tôi hy vọng ngài sẽ không nói lại với ai về chuyện này." "Ngươi lo sợ ta sẽ nhìn thấy gì khác sao?" Phật gia thẳng thắn hỏi lại. "Thiên cơ khó hiểu khó đoán, có những bí ẩn vẫn chưa đến lúc bật mí, huống hồ tiên ngài không phải là người ứng kiếp, nếu như tùy tiện tiết lộ thiên cơ, e là sẽ dẫn đến tại họa trời phạt." Ô, cảm ơn tiền bối đã chỉ điểm." Lần này tôi đến chỉ vì phân thủy kiếm, dù cho tôi có thấy gì thì cũng sẽ không nói lại với ai. Vừa dứt lời, cuối cùng Phật gia cũng gỡ miếng vải đen xuống. Chương 29, huyền cơ khó đoán, 1. Vị Phật gia thật sự rất đẹp, cho nên tôi nghĩ rằng đôi mắt của cô ấy cũng sẽ như thế, trắng đen rõ ràng, thông minh sáng ngời, cho đến khi tôi nhìn thấy được đôi mắt đó, tôi kinh hãi không nói ra được từ nào, nhưng tôi cảm thấy đau lòng lắm, đôi mắt của người đáng lý phải trắng đen đầy đủ. Nhưng đôi mắt của Phật gia như một viên pha lê bị vỡ, xung quanh còn có vô số vết nước. Đây là phải chảy bao nhiêu nước mắt, chịu bao nhiêu tổn thương mới thành ra cặp mắt như thế. Khi đôi mắt của cô ấy quét qua người tôi, tôi có cảm giác như bản thân mình bị nhìn thấu triệt để, phát giác được cảm xúc của tôi. Phật gia liền nhạc nhã nói, có phải đã dọa cậu sợ rồi không? Không có. Nếu có thể lựa chọn, tôi chẳng thà không lấy cặp mắt này. Dù cho là một cô bé mù loà từ nhỏ tôi cũng nguyện ý, chỉ tiếc là, không phải ai cũng có sự lựa chọn cho bản thân mình cả. Nói xong, Phật gia bước về phía mũi thuyền, quỳ một chân xuống rồi bắt đầu định thần nhìn xuống nước sông. Nước sông này vốn dĩ đã đen như mực, phía trên còn có một lớp mỡ xác dày đặc đến thế, tôi chả nhìn ra dị tượng gì sắc nhưng tôi thấy biểu cảm của cô ấy dường như là có thể nhìn thấy mọi thứ ở dưới nước thật, Phật gia nhìn đến nhập tâm. Cơ thể không động đậy tựa như một tượng điêu khắc. Không biết đã qua bao lâu, tôi thấy đôi mắt cô bắt đầu chảy nước mắt, ban đầu chỉ là một hai giọt, dần dần nó chảy luôn thành dòng. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy tâm mi cau lại, trên mặt lộ ra biểu cảm rất đau khổ, nhưng cô vẫn cứ cắn răng chịu đựng, đôi mắt cứ nhìn chầm chập xuống nước. Lại qua thêm một lúc sau, hình như nước mắt đã chảy đến khô cạn, lúc này ở khóe mắt cô túa ra hai dòng máu tươi, lăn dài trên gò má tái nhật khiến tôi đơ cả người. Toan rồi, tạ lan màu bịt mắt cô ta lại, bạch lão quỷ thấy Phật gia chảy máu như thế, liền vội vàng bảo tôi. Tôi nhanh chóng nhặt miếng vải đen, đi đến bịt mắt cô ấy lại. Ngay lúc này, chiếc thuyền nát đột nhiên bắt đầu rung chuyển kịch liệt, tôi vừa vòng tay qua trán thì đột nhiên cả người cô mềm nhũng ngã vào lòng tôi. Bạch lão quỷ gấp rút đứng dậy, cầm mái chèo bắt đầu cực lực chèo ra ngoài. Chú Bạch, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi mẹ nó rồi, điều tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra. Chuyện này cũng tại tôi, tôi cứ nghĩ cô ta nhìn thấy đóng xương chất thành núi, vong hồn chi chích thì sẽ tự biết khó mà trút lui. Ai ngờ cô ta lại lớn mật như thế, vậy mà muốn nhìn xuyên luôn cái động đó. Động không đáy phía dưới đàm cửu lông là do năm xưa không lấp mắt xong mà tạo thành, ngay cả vị hành tẩu thiên hạ của phủ thiên sư xuống đó cũng không thấy trở về, có thể biết được bên trong cái động đó có những cấm kỵ nào đang tồn tại. Mặt nước trung chuyển càng lúc càng lợi hại. Lớp mở xác dày đặc cũng theo đó mà trung chuyển, sắc mặt của bạch lão quỷ đã xấu để cực điểm, lão chèo đến bán sống bán chết. Mà ở phía sau chúng tôi, mặt nước bắt đầu hình thành một vòng xoáy bí ẩn. Nước chảy càng lúc càng siết, vòng xoáy cũng càng lúc càng sâu, đường kính của vòng xoáy cũng theo đó mà tăng dần, chiếc thuyền nát bởi vì chịu tác động bởi lớp mở xác nên di chuyển chậm cực kỳ, theo tốc độ hiện tại của vòng xoáy gây ra, e là không còn bao lâu chúng tôi đều bị vòng xoáy đó nuốt chững. Đến khi ấy thì hoàng hà nương nương có đến cũng chả cứu kịp nữa. Lúc này, bạch lão quỷ không còn sợ sẽ kinh động đến các vong hồn nữa, cắn răng trực tiếp khởi động máy phát. Sau khi nổ máy, tốc độ của thuyền nát liền chạy nhanh hơn, chúng tôi đã rời xa thủy vực đàm cửu lông. Trước khi xoáy nước chuẩn bị chạm đến chúng tôi, tôi quay người nhìn lại, thấy có vô số mảnh xương của người và thú, cùng với tàn dư của những chiếc thuyền, còn có gạch đá cỏ cây của chi mạch núi Phục ngưu những thứ vốn dĩ đang chìm đắm ở dưới đáy sông Bây giờ đều bị khuấy động cuồng cuộn nổi lên bề mặt, sau đó tất cả đều rơi vào vòng xoáy tối đen đó. Khi dòng nước chảy siết không ngừng, hình như tôi thấy có gì đó đang chầm chậm nổi lên trên mặt của vòng xoáy thì phải. Chỉ là khoảng cách quá xa, bên đấy lại một màn đen xì, tôi nhìn chẳng ra được gì cả. Bạch lão quỷ cũng nhìn trân trân vào nơi thăm sâu của vòng xoáy, biểu cảm nghiêm túc này trước giờ tôi chưa từng gặp qua từ ông. Tuy lão không có Huệ nhãn của Phật gia, nhưng cũng có thể thấy được hài cốt ở dưới nước. Nhãn lực chắc chắn khỏe hơn tôi rất nhiều. Chú Bạch, có phải trong vòng xoáy có thứ gì đúng không? Tôi hỏi, có, nhưng nó không nên xuất hiện ngay bây giờ, nhất định là huệ nhẫn của Phật gia đã làm kinh động đến nó, cho nên mới xuất hiện trước dự định. Nó là gì thế, cậu có còn nhớ tôi kể cậu nghe về chính con ác long không? Đạo sĩ lấy mắt sông Hoàng Hà để bố trận, đúc tạo ra chính tượng đầu rồng Hoàng Kim để bình định quán khí của bọn chúng nhưng lại vì nguyên do của cụ tổ nhà tôi nên chỉ có thể trấn áp được 8 con ác long, con ác long cuối cùng oán khí không tan chết nhưng không cứng, thử vừa nổi lên trên mặt vòng xoáy chính là xác rồng không đầu của nó đó. Chương 30: Huyền cơ khó đoán 2. Tôi tất nhiên vẫn còn nhớ chuyện đó rồi, nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm, ban đầu Bạch lão quỷ kể rằng chính con ác long xả giận lên hai bên bờ sông Hoàng Hà, sau này lại nói trận hồng thủy đó là do Hoàng Hà đại vương Liên Thủ gây ra. Rốt cuộc cái nào mới là sự thật tôi còn không phân biệt rõ nữa. Nhưng nghe ngữ điệu của lão, chính con ác long này nhất định là đã từng tồn tại, nếu không thì làm sao lại có cái xác trọng không đầu thế chứ? Chú Bạch, đôi mắt của Phật gia bị thương có phải là do nhìn thấy xác trọng này không? Tôi hỏi. Không phải. Xác trọng tuy đáng sợ, nhưng sẽ không bao giờ tồn tại cơ hội được ông trời che chở như thế, chính con ác Long đó sinh thời là bị lão đạo sĩ đó chém rớt đầu. Chết rồi thì tạo ra được sóng gió gì nữa chứ? Gì? Ý chú là vì đạo sĩ đó đã hết chính con ác long đó đấy à? Tôi há hốc mồm hỏi, đương nhiên là không chỉ mình công lao của đạo sĩ rồi, tám vị hoàng hà đại vương cũng phí không ít lực, thậm chí vì thế mà toàn bộ đều tử trận. Cái mà gọi là thần núi phục ngưu phân ra dư mạch để trấn áp, chẳng qua chỉ là thủ đoạn của đạo sĩ nhằm che giấu cho chuyện này mà thôi, chứ sự thật chả có thần núi phục ngưu gì ở đây hết á. Tôi chấn kinh đến không bình thường được nữa, thầm nghĩ tên đạo sĩ này cũng biến thái quá rồi đó. Không chỉ giết chết chính con ác Long ngay cả Hoàng Hà Đại Vương cũng bị hắn xem như bia đỡ đàn mà dùng, mà thuộc dời núi là đại thần thông của đạo môn, có thể xứng với danh thần tích, nếu không thì hắn cũng sẽ không đem mọi chuyện đổ lên đầu của thần núi Phục Ngương này được đâu. Thế nếu tên đạo sĩ đó không sợ ác Long vậy thì tại sao lại phải bố trận để bình định quán khí? Còn không tiếc hy sinh bản thân mình để lắp mắt xong nữa chứ, thứ mà hắn kiên kỵ trước giờ đều không phải oán khí của ác Long sau khi chết, mà là thứ ở đằng sau ác Long kia kìa, chỉ tiếc những gì nên đến rồi cũng sẽ đến, dù cho hắn có thể tính kế cả quỷ thần, nhưng hắn lại quên rằng, hắn không thể xem được thiên đạo luân hồi. Cho nên là, thứ mà huệ nhãn của Phật gia nhìn được đó chính là cái thứ đằng sau của ác Long ư, đúng thế, cho nên lúc này tôi đã dặn trước với cô ta rằng, Dù cho có nhìn thấy gì khác cũng không được tiết lộ cho ai nghe, hy vọng cô ấy có thể giữ lời. Nếu không thì sẽ rắc rối to đây, tôi cùng Bạch Lão Quy vừa nói vừa chăm chú nhìn động tĩnh của vòng xoáy. Sát rồng gây ra động tĩnh vô cùng hùng tráng, từng luồng khí đen từ phun ra từ miệng của cái đầu bị chặt đứt, sọc thẳng lên trời. Có thể thật sự là do thời cơ chưa đến đi, cuối cùng nó cũng không còn đi lên từ vòng xoáy sâu thẳm đó. Với tiếng kêu bi ai không cam lòng, sát rồng bắt đầu chìm xuống. Lực ly tâm của xoáy nước ngày càng yếu, nước sông lại phun ra từ sâu trong xoáy nước, sau cùng trả lại mặt sông yên ắn tĩnh lặng như lúc đầu, tiếng kêu ai oán của sát rồng là hướng về hai bên bờ sông Hoàng Hà, bên ngoài khu thủy vực cùng với người của vương gia đương nhiên sẽ nghe được, nhìn thấy chúng tôi quay về, vương hán sinh lập tức hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Quay đầu nhìn thấy khuôn mặt của Phật gia đầy máu đang ngất xỉu trong lòng tôi, sắc mặt của hắn trắng không còn miếng máu. Vương gia đương thời chỉ còn duy nhất huệ nhãn của Phật gia mà thôi, nếu như cô xảy ra chuyện gì thì đối với nhà họ vương mà nói, tổn thất nghiêm trọng không chỉ là một cây phân thủy kiếm, thậm chí là những bảo vật dưới nước mà họ chưa tìm thấy được. Tôi cũng rất lo lắng cho Phật gia, đôi huệ nhãn này của cô là dùng máu và nước mắt để đổi lấy, nếu như vì thế mà bị hủy đi, có thể tôi sẽ ân hận cả đời mất. Bởi vì lão cáo già họ bạch kia sớm đã biết trước chuyến này vì Phật gia đó sẽ đi về Tây không. Dễ gì mà lấy được phân thủy kiếm, lý do mà lão đi với cô ấy một chuyến chẳng qua là vì viên giao nhân lệ của vương gia mà thôi, ấy vậy mà lại là vì tôi mà bày mưu nữa chứ. Bảy ngày sau, Phật gia ngồi trên kiệu mềm một lần nữa ghé qua thăm chúng tôi. Cũng may là đôi mắt của cô ấy dù có bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ được huệ nhãn, lần này cô đến là để tặng giao nhân lệ, trong lòng thôi hổ thẹn muốn từ chối, liền bị bạch lão quỷ trừng cho một phát, thế là chỉ đành nhận chứ làm được gì nữa. Trải qua chuyện này vương gia đã thật sự chết tâm với phân thủy kiếm rồi, xã hội hiện đại khoa học phát triển, muốn vào nước để tìm bảo vật đâu nhất thiết phải có phân thủy kiếm mới được đâu. Nhưng khác biệt chính là, Phật gia cố ý muốn tôi tiễn cô một đoạn, yêu cầu này đương nhiên là tôi không có cách nào từ chối rồi. Tôi tiễn cô đi xuống bờ đê, nhìn thấy người của vương gia đang chuẩn bị xe để đón cô trở về, Phật gia từ trong kiệu đi ra, ngõ ý muốn bốn vị bà lão đi qua đó trước. Sau đó cô ấy dùng đôi mắt bị lớp vải che lại nhìn tôi nói, anh có muốn biết tôi đã nhìn thấy được gì không? Không muốn biết, tôi trả lời ngay. Tuy rằng tôi rất hiếu kỳ rất muốn biết, nhưng tôi lại sợ cô ấy sẽ có kết cục như Trần Thu vì tiết lộ thiên cơ mà bị trời phạt. Tạ Lan, tôi nhớ tên anh rồi. Nếu như có ngày anh muốn biết tôi nhìn thấy gì, thì cứ đến hẻm ô y tại Nam Kinh tìm tôi nhé.